hồi ba về bình thành phạm tăng lìa sở bá ra huỳnh dương kỷ tính thay hán vương sau khi qua đến thành triệu khái văn thông xin vào ý kiến hàng tính hàng tính mừng rỡ tiếp trước rất hậu rồi nói tiên sinh tới đây hẳn vì việc nước muốn cho tôi giải binh giao hòa thiết tưởng điều đó chẳng khó khăn gì nếu nước yên chịu đầu hàng thì tôi đóng yên quân lính nghĩ việc chiến tranh khỏi làm khổ dân Nhưng nếu tiên sinh chỉ khuyên tôi bãi binh, mà nước Yên còn lầm vên lửị cho sợ thì tôi sẽ đem quân tới sông dịch, diễn võ trong yên đài, dầu nhạc nghị tái sinh, kinh kha có sống lại cũng chẳng sợ. Nói dứt lời, Hàn Tính sai người đưa Khoái Văn Thông ra nghỉ nơi quán dịch, không hỏi Hàn gì nữa. Khoái Văn Thông ở đó luôn mấy ngày, không được đi đâu thì lòng buồn bực vô cùng, xong không biết tính sao. Một hôm, bỗng có Lý Tả Sa đến thăm Khoái Văn Thông mở cửa mời vào, mỉm cười nói Không ngờ ông lại đem nước triệu nạp cho nước Hán Trần Dương mất đầu, triệu vương thì bị bắt Tình cảnh ấy thật là đáng thương Lý Tả Sa nghiêm nét mặt nói Ông làm rồi, vạn viên trong vũ trụ Phải theo mệnh hệ chung Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả phong Hán vương, vì vua nghĩa đế trừ nữ hung bạo đem lại thái bình thanh trì cho thiên hạ chẳng hợp với lòng trời hay sao? Ông xét việc hẹp hòi, khư khư như làm tôi nước sở, làm trái với mệnh trời Phật lòng thiên hạ. Bởi Triệu Vương không nghe lời tôi nên mất chức Lụy thân. Ông tự xét Hán Vương và Hạng Vương, ai là người chân chúa? Văn Thông ngồi trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Có lẽ Hán Vương." Lý Tả Sa lại hỏi: "Trường Lương Hằng tính, so với các tướng sở thì bên nào giỏi hơn?" Văn thông đã, dĩ nhiên là trương lương với hàng tính giỏi hơn rồi Lý tả Sa cười lớn nói Thế thì hãng phải được, sở chắc chắn phải thua Cớ sao lại bỏ hãng mà phò sở Khoái văn thông nín lặng hồi lâu rồi nói Lời ông nói thì cũng có lý Tôi sang đây với sứ mạng là khuyên hàng tính bãi binh Không ngờ lại bị các ông khuyên tôi phải bỏ sở theo hãng Lý tả Sa nói Lý vô nhị thị, cái gì phải thì mình làm Lẽ không dạy trong đời Dành cho kẻ thức thời Cần gì ngài phải nói đến điều ấy Văn thông nói Thế thì ngài đưa tôi vào ý kiến hàng nguyên soái Để nói chuyện hòa hảo Sau đó tôi sẽ tỏ ý Xin ở luôn bên này để phò hán Tả sao mừng rỡ Đưa khoái văn thông vào tướng phủ Hàng tính tiếp đãi Văn thông rất là hậu hĩnh Văn thông xin trở về nước yên Quyền yên vương hãy hàng hán và thu xếp theo phò Hán Chúa. Hạng Tín rất đẹp lòng, sai Tào Tham phàn khoái, lãnh một vạn quân theo khoái Văn Thông về nước bái Úy vua Yên, nói rõ đạo đức của Hán Vương và tài năng của Hạng Tín, khuyên vua Yên hãy bỏ sợ mà phò Hán. Vua Yên tươi cười nói, ta muốn Hạng Hán đã lâu, chẳng qua muốn để Văn Thông đi dò xét thêm cho rõ. Nay đã hiểu được chân tình, thì còn gì nghi ngại. Nói xong mở tiệc đãi đằng hai tướng Hán và truyền lệnh chọn vài trăm kỵ binh, hôm sau tự mình đi với hai tướng sang Triệu yết kiến hàng tính. Hàng tính bảo Yên Vương thảo tần Hàng biểu, rồi cho người đưa về Huỳnh Dương dâng lên vua Hán, đồng thời chỉnh đốn quân mã lo việc đánh tàn. Tần Đồng đánh nước Sở, Phạm Tăng và Dung Ly mượn thất kinh cùng vào tâu với Hạng Vương. Hàng tính bắt Ngụy Báo chém Hạ Duyệt, phá nước Triệu. Nay lại lấy được nước yên Đi đánh đầu cũng không ai địch nổi Hiện Hán Vương án binh nơi Huỳnh Dương Đại Vương Ninh Nhân lúc này Trần sớm đi kéo để di quả hạng Vương nói Ta đã có ý định khởi binh đánh Hán Nay các ngươi bàn như thế Tất là phải lẽ Liền truyền lệnh điểm 10 muôn binh Nội ngày đó xuất phát thẳng đến Huỳnh Dương Quân Thám Thính được tin về báo với Hán Vương Hán Vương vội đòi Trương Lương Trình Bình vào triều thương nghị. Hán Vương nói: "Nghe tin bá bương lại kéo đến huynh dư nữa, bây giờ Vương Lăng vì quá thương mẹ đang bệnh chưa lành, anh bố trở về cảnh gian, còn các tướng thì đi đánh các nơi, trong thành trống rỗng, lấy ai mà đối địch?" Trình Bình thừa: "Hán Vương trước đây thua mấy trận, lòng đã nao núng, nay sợ vị kéo binh qua đây, là nghe lời của Phạm Tăng, Chung Ly Muội và Long Thư." Các người ấy là đầu não khiến sức mạnh của hạng vương Nếu không có người ấy thì sức mạnh của hạng vương cũng thành vô dụng nay xin đại vương dùng một số vàng bạc làm kế phản gián Khiến vua tôi nước sở ngờ vực lẫn nhau Không còn ai tin tưởng nhau nữa Bây giờ ta mới lợi dụng cơ hội ấy Phản công tất sẽ thắng được Hán vương nhận lời trao cho Trần Bình bốn vạn lạng vàng Để thi hành việc phản gián Trần Bình đem số vàng đó thuê rất nhiều người, phao những lời dèm pha rằng Bọn Trung Ly Mụi lập công rất nhiều mà không được một mảnh đất làm vua Vì nay họ muốn tư thông với Hán, hợp sức để đánh sở để chia của sở Lời đầu ấy đã thấu đến tai của Hạng Vương Hạng Vương bắt đầu nghi ngờ Trung Ly Mụi không muốn dùng với họ bàn việc như trước nữa Sau khi quân sở kéo đến thành Huỳnh Dương, hạ trại xong Hạng vương tự mình cưỡi ngựa đến nhìn bốn mặt thành, xem xét tình thế. Luôn ba ngày hạng vương không thấy thành có động tĩnh gì cả, cho là trong thành đã hết kẻ đối địch. Liền truyền quân đặt quả pháo mà công thành. Quân sở vừa công phá thì trên gỗ đá đã lăn xuống tới bời, tên thì bắn như mưa. Quân sở không làm sao công hãm cho được. Hạng vương tức giận, đọc quân đánh luôn bảy ngày. Bây giờ Trương Lương vào ra mắt Hán Vương, tâu rằng Hán Vương đánh rất ngặt, ta phải sai sứ ra ngoài thành, xin hàng. Tôi chắc thế nào Hán Vương cũng sai sứ vào thành giảng hoàng Lúc đó ta sẽ thừa cơ, dùng kể ly gián của Trần Bình Làm cho vua tôi nước sở phải lìa nhau, thì mới khỏi nguy Hán Vương hỏi, nếu sở không chịu cho mình qua thì làm thế nào? Trương Lương nói, Hán Vương vốn tánh nó nóng nảy. Đánh thành đã mấy ngày mà không lấy được Lòng nó đang bớt bội Nếu ta nhân nhượng sẽ làm cho hạng vương Sẽ dịu lòng cam phẫn Và sẽ nghe theo Hạng vương không tin Nhưng cũng nghe theo lời Sai Tùy Hà làm sứ sang dinh sở Tùy Hà vào ra mắt hạng vương rồi nói Trước hạng vương cùng với bệ hạ Hợp quân đánh tầng Kết làm anh em Sao lại được bệ hạ phong làm vua hán trung Ân ấy Hán Vương vẫn thường nhắc nhở mãi. Chỉ vì hắn trung đất đai chật hẹp, không đủ dung thân nên mới kéo bên sang Đông, mục đích là đổi chỗ chứ không có ý xoán nghiệp bá vương. Này mài được đất quan trung thì ý nguyện coi như đã toại, vậy xin cắt từ Huỳnh Dương về tay là thuộc của Hán, từ Huỳnh Dương về Đông là thuộc của Sở, hai bên giao hòa cùng nhau giữ đất mà hưởng phú quý, xin bệ hạ xét cho. Hàng Vương nghe nói nghĩ thầm Ta đóng đồ nơi bành thành thì đất cát hẹp hòi Lương thực lại kém cỏi Nếu ra tranh hùng với Hán Có khi còn gặp nhiều khó khăn Hơn nữa trong lúc chư hầu lại nổi lên làm phản Thôi ta tạm giảng hòa Để củng cố thật lực Rồi sau đó sẽ liệu Điền sai Phạm Tăng làm sứ Sang Huỳnh Dương bàn với Hán việc giảng hòa Phạm Tăng nói Không nên Chẳng qua Đại Vương đánh thành quá gấp Nên họ mượn kế cầu hoa để tính việc quân cơ Xin Đại Vương hãy thêm hỏa pháo, đọc thêm binh mã Đánh cho một trận tan tành, đừng có nghe lời lừa phỉnh của bọn giặc Hạng Vương Hạng Vương do dự không quyết định, lại gọi Tùy Hà đến rồi nói Nhà ngươi cứ trở về rồi sau đó ta sẽ tính Tùy Hà tàu, việc này trụ tưởng Đại Vương không nên do dự Vì cơ hội không thể lúc nào mà có được Hạng tính vừa diệt triệu Lấy yên Hẹn với chư hầu nay mai sẽ đem quân Về giải cứu Huỳnh Dương Chừng ấy đại vương bị thế nội công Ngoại kích Muốn đánh thì cũng không được Cầu hoa cũng không xong Hạng vương nói nhàn người nói cũng phải Vậy cứ về trước đi Ta sẽ sai người sang giảng hòa Tùy hà bái biệt hạng vương trở vào thành Thuật lại công việc cho hán vương nghe Hán vương gọi Trần Bình đến hỏi Sớm tối ngày mai, thấy nào sứ của sở cũng đến đây, thấy ngươi dòm cái gì mà lý dáng được vua tôi của họ. Trầm Bình liền ghé vào tai Hán Vương nói nhỏ mấy lời. Hán Vương gật đầu nói: "Kế ấy mà thành tựu, Phạm Tăng ắt phải vong mạng." Trầm Bình liền sai người sắp xếp các việc, chờ đón sứ giả nước sở. Sáng hôm sau quả nhiên, sứ giả bên sở là Ngô Tử Kỳ xin vào yết kiến. 7 giờ Hán Vương vì đem qua uống rượu quá sai nên ngủ chưa dậy Tử Kỳ phải vào tạm nghỉ nơi quán dịch Trương Lương và Trần Bình sai bày một bàn yến tiệc Nơi một cao lâu kính đáo, trang hoàng rất trang trọng Rồi mời Ngu Tử Kỳ đến Hai người hỏi, Phạm Quân Sư lâu nay vẫn được mạnh giỏi chứ ngài sai ông sang đây có việc gì chăng Ngu Tử Kỳ mới đáp, tôi là sứ giả nước sở Chứ đâu phải là sứ giả của Phạm Quân Sư trưng Lương và Trần Bình giả ngạc nhiên mới nói Ồ chúng tôi tưởng ông là sứ giả của Phạm Quân Sư Tại ra là sứ giả của Hán Vương Dứt lời sai người đưa Tử Kỳ đến một căn quán chặt hẹp Và sai người đem cơm lên thết đại Tử Kỳ dùng xong bữa cơm tầm thường Thì nghe tin Hán Vương đã dậy Vội sắp sửa mũ áo vào chầu Bây giờ Hán Vương chưa có rửa mặt Thấy Tử Kỳ bước vào liền sai một viên hầu cận đưa tử kỳ qua một gian phòng kính ngồi đó chờ tử kỳ ngồi đó một mình lòng thì thấy bồi hồi chẳng biết tại sao vua tôi nhà hắn có nhiều cái cử chỉ thầm kính và dè dặt như vậy lúc đang suy nghĩ tử kỳ chợ thấy gần đó có một án thư ở trên thì chồng chất nhiều các thư từ ở các nơi gửi đến gởi tánh tò mò tử kỳ bước đến xem trong số đó có một bức thư không ký tên trong thư đại khái nói Hãng vương ngài này lòng người không phục, binh mã chỉ còn hơn vài mươi vạn và thấy lực mỗi ngày bộ yếu dần, đại vương chớ có giãn qua. Làm chi, hãy gọi hàng tính về ngay quần dương đối địch, lão thần với bọn trung ly muội xin làm nổi ứng. Cơ nghiệp nước Sở phá không khó khăn gì, còn như số vàng của đại vương ban cho, lão thần quyết không dám nhận lãnh, chỉ xin sau khi phá được Sở rồi, đại vương cấp cho một mảnh đất vào một vị vương để an hưởng tuổi già truyền lại cho con cháu ngày sau thế là đủ lắm xin miễn ký tên ngu tử kỳ xem tư xong giật mình nghĩ thầm gần đây trong quân có tí thị thầm Phạm quân sư tư thông với hắn nhưng ta không có tin nay xét thái độ của vô tội nữ kháng lại có bức mật thư này thì rõ là lời đồng kia là chuyện thật nghĩ rồi lén bỏ bức thư vào trong túi rồi trở về ngồi lại nơi chỗ cũ một lúc sau tùy hà đến rồi nói Hán vương đã lâm triều, xin mời ngài vào bế kiến. Ngụ tử kỳ bước với, bước vào, Hán vương mới nói: Ta với Hán vương ngài xưa có đính ước trước mặt vua Hoài vương, hãy ai vào quan trung thì được làm vua. Về sau ta vào quan trung trước, lẽ ra ta phải được làm vua quan trung mới phải. Hán vương lại bội tín, nhưng nay ta đã lấy được quan trung, thì chí nguyện của ta đã đủ. À không còn muốn cùng Hạng Vương tranh hùng để làm khổ muôn dân, vậy xin cùng Hạng Vương giao hòa, rạch đòi đất nước. Phía tây Huỳnh Dương là của hắn, phía đông Huỳnh Dương là của sở. Túc hạ về chào bá vương và hãy nói giùm cho. Ngô Tử Kỳ nói, "Sở vương tôi đã lắng ý, bây giờ chỉ muốn được cùng đại vương gặp nhau để bàn việc giao hảo." Hạng Vương nói, "Túc hạ cứ trở về." Ta bàn bạc ít lâu thế nào cũng cùng bá vương hội ngộ một phen. Ngu tử kỳ bái biệt về thành, thẳng đến dinh sở, đem những chuyện vừa xảy ra thuật lại cho hạng vương nghe và đưa cho hạng vương xem bức mật thơ đã lấy được trong thành của Huỳnh Dương. Hạng vương xem thư xong, mặt bừng bừng sát khí hét lớn. Cái thằng giặt vào nó dám phản phúc ta như thế hay sao? Ta quyết không dung thứ. Ngu tử kỳ nói, Tùy vậy, xong chưa biết sự thật nó như thế nào, xin đại vương hãy suy xét cho kỹ càng mới được. Phạm Tăng hay được việc đó, vội vã vào triều ra mắt. Hạng vương vừa lạy rồi vừa nói, Tôi thờ đại vương đã lâu, đèm hết tâm can nhìn giữ lòng trung có đâu mà lại tư thông với hán? Đó chẳng qua là kế ly gián của địch. Muốn cho vua tôi ta chia ra để dễ bề thao túng, xin đại vương đừng có làm mù. Hạng vương nói, ngụ tử kỳ là kẻ thân tính của ta, bao giờ lại tìm lời dối trá? Phạm Tăng đã biết tánh nóng nảy hẹp hòi của hạng vương, biết không thể nào minh oan cho mình được, liền nói. Ngày nay việc thiên hạ như thế đã tạm yên, đại vương gánh phát lấy thì cũng đủ. Lão thần này thờ phụng đại vương đã lâu, vất vả đã nhiều, nếu không còn dùng nữa, lão thần xin được mang nắm sương tàn về quê. Đó là ơn lớn của Đại Vương Hạng Vương nghĩ Vì Phạm Tăng đã lập nhiều công to Nên không nỡ giết hại Nên sai người đưa về điền giả Phạm Tăng từ biệt Hạng Vương Trở ra vừa đi vừa than Ta hết lòng với sợ Mà Hạng Vương lại có lòng ngờ vực. Ôi việc này không phải thương hại cho ta Mà thương hại cho Hạng Vương Gặp những chuyện không may. Lúc đi dọc đường Phạm Tăng vừa buồn vừa tức Buồn vì biết rằng sợ sẽ bị háng diệt Tức vì mình đem thân phụng thờ Hạng Vương Một kẻ hữu giọng vô mu Chẳng bao lâu Phạm Tăng lâm bệnh Phát ra một cái nhọt rất lớn ở sau lưng Rồi chết thọ được 71 tuổi Hạng Vương hay tin hối hận chẳng cùng Sai người đem xác Phạm Tăng về Bành Thành Khâm liệm và mai táng trọng lễ Hạng Vương được tin Phạm Tăng tả thế Mừng rỡ nói với Triều Thần Thế là ta đã trừ được cái lo trong tâm phúc của ta rồi Lúc đấy, Hán Vương không còn nhắc đến việc giao hòa nữa Hán Vương hồi tỉnh, biết được Phạm Tăng chết oan Lòng xót xa đau đớn, gọi bọn Trung Ly muội đến rồi nói Các người cứ yên tâm, chớ nên nghĩ ngợi điều gì Từ nay ta không bao giờ nghe theo lời dèm pha đó nữa Trung Ly muội thưa Tôi thờ Đại Vương trong mấy năm nay Tuy đại năng không có gì, nhưng tấm lòng sắt đá không thể lay nổi. Luôn bữa đó, Hạng Vương Phong cho Hạng Bá làm quân sư, tất cả việc lớn nhỏ trong nước đều giao cho Hạng Bá trông nom. Đoàn cử đại binh sang vây thành Huỳnh Dương, công phá rất dữ. Hạng Vương lo lắng gọi các tướng đến rồi hỏi, đại binh hàng tính chưa về, trong thành thì không ai địch thủ của Hạng Vương, vậy các khanh có kế gì để giải vây chăng? Các tướng còn đang bàn mưu tính kế. Thì lại có quân thám thính về báo Hạng vương sắp ngăn hạ lưu sông Vinh Cho nước chảy vào Quỳnh Thành Tin này làm cho Hán vương lú cuốn Vội đòi Trương Lương và Trần Bình vào nghị kế Trần Bình mới tàu Tôi có một kế có thể phá được vòng vây này song chỉ sợ ở đây không có bậc trung thần nào dám chịu nạn Thay cho Đại Vương Chu Bọt và các võ tướng đều nói Sao ngài lại khính thị chúng tướng như vậy? Chúng tôi theo phò chú thượng đã lâu Dẫu phải bỏ thay cũng không tiếc Trần Bình vừa cười rồi nói Cái đó chỉ là cái kế sâu xa Có lẽ các ngài chưa có hiểu ý Hán Vương mới hỏi Thế tiên sinh có kế chi Xin hãy nói rõ ra đây cho mọi người được bàn luận Trần Bình ghé vào tay Hán Vương nói nhỏ Hán Vương khen phải rồi nói Kế đó rất hay Trường lường nên cố gắng thực hiện mới được Trương Lương tuân lệnh về dinh mở một tiệc rượu mời các tướng đánh dự. Các tướng lần lượt đến, thấy giữa phòng tiệc có treo một bức tranh lớn, có vẽ một chiếc xe, trong đó có người ngồi. Sau có hai vạn quân kỵ đang đuổi theo rất gấp. Đằng trước có một khu rừng rậm, trong rừng có một người đang nấp. Các tướng không rõ bức tranh ấy nó có nghĩa gì, tại sao lại đem treo trong phòng tiệc, liền hỏi Trương Lương. Trương Lương mới đáp. Ngày xưa, vua Cảnh Công nước Tề đánh nhau với quân Tấn Cảnh Công thua to, quân sĩ đều trốn hết Họ bỏ Cảnh Công ngồi một mình trong cái xe Mai có một nông phu trông thấy, vội đẩy xe cho Cảnh Công đi trốn Tuy nhiên, quân Tấn đuổi theo rất ngặt, khó mà trốn thoát nổi Người nông phu mới nói Nguy đến nơi rồi, chúa Công nên đưa áo quần cho tôi mặc Tôi sẽ ngồi nơi xe này tôi chịu chết thay cho chúa Công còn chúa công nên trốn vào trong rừng mà thoát nạn. cạnh công nói: ta được thoát nạn, mà nhà ngươi bị giết thì lòng ta sao đành? người nông phu lại nói: tôi chết đi thì chỉ như là trong rừng rậm mất đi một cái cây nhỏ, còn chúa công mất là giang sơn nước tài đều phải mất. xin chúa công hãy xét nghĩ lại. cạnh công theo lời đổi ngay quần áo cho người nông phu, rồi lại trốn vào trong rừng. Quân Tấn đuổi theo thấy người nông phu mặc áo lông bào Ngồi trên xe ngỡ là cảnh công Mới bắt đem về nạp cho vua Tấn Vua Tấn biết người nông phu đó không phải là cảnh công Liền truyền đem đi chém Người nông phu mới nói Tôi đã thay mạng cho chúa công tôi Thoát nạn thì chết là việc thường tôi đâu có sợ Vì chỉ tiếc rằng vua Tấn giết tôi Sau này lại có người vào muốn thay mạng cho vua cũng không dám vì họ sợ sẽ bị giết giống như tôi vua tấn nghe nói khen người có nghĩa tha chết cho nông phu vì thế mà nông phu lại cũng không bị chết tranh này là sự tích đó các tướng nghe xong thì mặt mày ngơ ngác không hiểu ý trường lừng mới nói tiếp ấy là cũng nhờ người nông phu mà tài cảnh công sau này dựng nên nghiệp bá tiến để sử sanh ngài nay vẫn còn khen ngợi nay chúa thượng ta ngộ nạn Chẳng khác nào như cảnh công Thế mà không ai bắt chước làm được cái việc người nông phu Vì vậy tôi mới treo bức tranh này lên để cùng xem Các tướng nghe nói điều hăng hái đứng dậy nhìn nhau Tỏ vẻ can cường Cha có nạn, con chết thay Vua có nạn, tôi phải chết thay Chúng tôi xin đem thân này Thay cho chúa thượng Để chúa thượng thoát khỏi trận huỳnh dương này Trương Lương nói Các ông đều có lòng trung nghĩa Thật đáng khen lắm Xong hiện nay tôi chỉ cần một người Diện mạo cho giống chúa thượng Mà thôi, mà người đó lại là kỷ tính Chẳng biết kỷ tính quân có vui lòng hay chăng Kỷ tính nói, đó là ý nguyện của tôi Dẫu phải tan xương nát thịt tôi cũng vui lòng Trương Lương và Trầm Bình mân rỡ Đưa kỷ tính vào ra mắt Hán Vương Tâu bài tự sự Hán Vương nói, việc đó không nên Lưu ban này chưa dựng nên nghiệp lớn Mà các người làm tôi Cũng chưa hề được một ân huệ Lâu nay Nếu bắt Kỵ tướng đem Tướng quân bị nạn thay ta Để ta tìm đường đi trốn Ấy là hại ngươi Ít cho mình Ta không có nỡ làm Kỵ tính nói Việc đã gấp lắm rồi Nếu tôi không chịu nguy hiểm Thì mai kia thành vỡ đá tan Cả vua tôi đều chết Cái chết của tôi ngày nay Ít lợi hơn cái chết của ngày mai rất nhiều Tuy tôi chết Mà danh tiếng còn mãi trong dân chúng Tình của tôi còn mãi trong lòng của đại vương Hán vương vẫn còn giả cách dùng dằn không nỡ, Kỵ tính liền rút gươm kề cổ nói lớn Nếu đại vương không nghe Tôi xin tự tử nơi đây để tỏ rằng Tôi không có tiếc gì tới tánh mạng Hán vương liền bước xuống đỡ tay kỵ tính vừa khóc vừa nói Lọc tướng quân rất mực trung thành Danh tiếng ấy muôn đời còn lưu chẳng hay tướng quân còn sống thân hay chăng? Kỷ Tính nói, tôi chỉ còn hiên máu. Hãn Vương nói, người ấy tức là mẹ của Lưu Bang, Lưu Bang phải thờ phụng cho đúng đạo. Vậy tướng quân đã có vợ hay chưa? Kỷ Tính nói, tôi có vợ rồi. Hãn Vương nói, thế thì là chị dâu của Lưu Bang, Lưu Bang cũng phải nuôi dưỡng. Và tướng quân hiện đã có con cái chăng? Kỷ Tính nói, tôi có một đứa con còn nhỏ. Hãn Vương nói, Đó cũng là con của Lưu Bang Lưu Bang phải đem về nuôi nấng Thôi, ba việc đó Lưu Bang sẽ thay tướng quân Lo lắng suốt đời Kỳ tính khấu đầu tâu Thế thì tuổi chết đã đáng lắm Trương Lương và Trần Bình liền thảo hàng thư Và sai người ra ngoài thành nói Hãng vương bị vây quá ngặt Không dám nói chuyện chia đất quan trung Chỉ xin ra đầu hàng trước mặt Hạng vương Mong Hạng vương không giết Thế là may rồi Quân sở nghe nói liền báo cho hạng vương Hạng vương truyền cho sứ giả vào hầu Sứ giả trình hàng thư Hạng vương mở ra xem thư rằng Hạng vương khấu đầu dần thư dưới trướng, Hạ thần đội ân đại vương Phong cho làm vua hán trung Chẳng may đến đó không quen thủy thổ Nên muốn về đặng sống nơi quê nhà Nhờ lòng người hùa theo Nên mới lấy được quan trung Chẳng ngờ bị thua trận truy thủy Từ ấy đến nay, lòng đã thiếp uy của đại vương cứ cố thủ nơi Huỳnh Dương làm chỗ nương thân để bảo tồn tánh mạng, chẳng dám nghĩ gì về khác, đến như hằng tính sai đánh phương đông, đều cũng bởi tự ý hắn. Gọi hắn thì không về, đuổi hắn thì không đi, thật không phải là tội của lâu ban này. Nay đại vương đã kéo quân đánh thành, thành đã sắp vỡ, uy trời khó tránh, hạ thần thuận theo lời khuyên của văn võ, xin trối mình ra hàng. Mong được khỏi chết Xin đại vương nghĩ tình xưa Cùng giấy binh khởi nghĩa Mà tha chết cho ban này Những tội đã rồi Xem thử xong hạng vương hỏi rằng Bao giờ thì lưu ban mới ra thành mà đầu hàng Sứ giả thưa Dạ đêm nay sinh ra Hạng vương cho sứ giả về Rồi đòi các bên truyền rằng Lúc nào hán vương ra đầu hàng Các người phải phục sẵn đao phủ Bầm thay hán vương ra làm trăm ảnh Nhưng thế ta mới hạ dân các tướng tưng lệnh bố trí đâu đó sẵn sàng Đêm ấy trương lương và trần bình bàn với hán vương đại vương nên mặc thường phục cởi ngựa mạnh văn võ bá quan thì cũng nay nịnh cho gọn gàng chỉ để tung cung chu hà ở lại giữ thành còn kỹ tướng quân thì mặc long bào ngồi ở long xa của đại vương rồi kéo nhau ra thành sắp sửa xong thì trời cũng vừa sầm tối Trương Lương truyền lệnh mở cửa thành phía Đông, trước hết cho một đoàn phụ nữ, lối hai ngàn người lục tục kéo ra. Quân sở trông thấy, báo với Hàn Vương, Hàn Vương vừa cười vừa nói: "Lâu Ban nó là một đứa háu sắc, một mình mà chiếm đánh bấy nhiêu con gái thì còn làm đứa cái trò gì?" Trong lúc đoàn mỹ nữ cứ lũ lượt rẽo ra kéo ra cửa đông, quân sở thì sầm xì báo nhau, rồi khắp các cửa thành Đều đổ dồn hết về cửa đông Chen lấn nhau để xem Tướng sợ thấy vậy cũng không còn cách nào cản quân của mình được Giữa lúc đó hán vương và các văn võ tướng sĩ Đem mấy tên quân kỵ Lẽn ra cửa phía Tây Hướng về lối thành cao mà lánh nạn Đoan mỹ nữ cứ ung dung tiến từng bước một Gần hết canh hai thì mới ra khỏi thành Tiếp đến là đội quân kỵ Rồi đến một chiếc long xa Kỹ tính ngồi chém chạy. Bên trong xung quanh thì cờ lỏng kín mít Khi gần đến trước mặt hạng vương Kỵ tính không lại cũng không nói gì Đến chuyện đầu hàng Hạng vương nổi giận mới hét Lù bàn say rượu Chết ngất trong xe rồi chăng Tại sao thấy ta mà không xuống xe bái yết Bọn tạ hữu cầm đuốt sôi vào lông xa Kỵ tính vẫn ngồi chém chệ không cử động Chúng mới hỏi Tại sao hạng vương không nói Kỵ tính trợn mắt hét lớn Ta là kỵ tính chứ không phải là hạng vương Hãng Vương đã kéo quân ra khỏi Quỳnh Dương Để hợp với Chư Hầu Để đánh Bành Thành quyết một trận sống mái với sở. Tả Hậu thất kinh vào báo cho Hãng Vương Người ngồi trong xe đó không phải là Hãng Vương Mà là Kỷ Tính Đoạn nghe lời nói của Kỷ Tính thuật lại Hãng Vương thở dài rồi nói Hãng Vương đã trốn là chuyển thường Nhưng Kỷ Tính dám thay vua chịu chết Đó là một việc hiếm có Tà thu phục biết bao văn võ tướng nhưng chưa có ai mà trung hậu như vậy liền gọi quý bố đến bảo người ra bảo kỵ tín hàng ta ta rất yêu lòng trung nghĩa của hắn quý bố vân lệnh bước ra nói với kỵ tín ông chịu chết thay lưu bang kẻ trung liệt như vậy thật hiếm có bá vương thương tình không nỡ giết nên ông cảm ơn đất ấy mà xuống xe quy hàng sẽ được phong trọng tước kỵ tín trợn mắt nói lớn Đại trưởng phu một lòng thờ chúa, dẫu chết cũng không màng Ta sống thì làm tôi nhà hán, chết thì ta làm ma nhà hán Đời nào mà ta chịu đầu sở mà ngươi dụ dỗ? Hạng vương biết không thể làm đổi lòng được kẻ trung liệt Liền ra lệnh tên quân cầm đuốc đốt xe Trong khói lửa, người ta còn nghe giọng chửi mắng của kỵ tính vang ra rõ rệt Lửa tắt khói tan, người và xe đều cháy ra trò kỹ tính chắc rồi, Hạng Vương truyền quý bối Long thư, lệnh 4 vạn quân đuổi theo Hán Vương.